Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em MC Đình Duy Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 3 của tác phẩm truyện Đất Dữ của tác giả Bồi Ngọc Phúc Dù đỡ nhức đầu hơn tối qua, nhưng mỗi lần ngồi dậy, lò thi hợp vẫn thấy vắng vất cảm tưởng như mái nhà lộn ngược vậy Ngày trước chưa quen ngồi xe khách về xuôi, thì từng bị say xe vật vã như này Cắn răng chịu cơn đau, Thị men bờ tường đi xuống bếp. Nhờ sự mách nước của cô giáo vân hàng xóm, Thị bắt trào nhôm lên bếp dầu, Rồi sao nắm lá ngại cứu. Khi đắm lá héo rũ trước sức nóng của chảo Thị tắt bếp rồi đợi lá còn ấm, lên buộc quanh đầu. Bài thuốc dân gian tuy đơn giản, Nhưng hiệu nghiệp. Hồi còn sống ở Điện Biên, thì vẫn thường chứng kiến mọi người chữa bệnh bằng lá cây. Hóa ra về thành phố kiểu này vẫn được ưa chuộng. Cầm tước thằng chồng vũ phu, cục xúc, đánh mình như bao cát. Nhưng lần này không hề oan, bởi chính thị là người ra tay trước. Lò thị hợp hiểu rõ, gã chồng trẻ không hề biết. Cái món cầm nã thủ lợi hại được thị sử dụng một cách thành tạo. Gã chồng trước của thị vốn người gốc tàu, do vậy đã ít nhiều truyền dạy cho vợ dăm miếng vợ phòng thân. Nói thì dài dòng văn tử, nhưng thị nắm rõ yếu chỉ của món này, gồm giật, buông, bắt trộp, điểm, khóa, đầy. Chiều hôm trước, trên đường về nhà, lúc bị gã trồng mắng béo rụt cổ, chỉ đã thi chuyển món cầm nã thủ, nhưng chuyển bắt thành bóp, khiến thằng vụ phu đau đến mức mặt tái dại. Nói về việc bị chồng đánh, chẳng qua thì vẫn học chữ nhẫn, do vậy khi nào nó thượng càng chân, hạ càng tay, thì sẽ gào to cho cả ngõ nghe thấy. Thực ra mấy đòn đánh như gãi ghẻ. Nếu điên tiết, Thị thừa sức bề gãy chân và cho thằng chồng trẻ nằm thằng cẳng. Nhưng như vậy gia đình nhanh tan vỡ. thì nhớ rõ lão chồng người Tàu đã dạy. Người học võ không phải thể hiện máu ăn thua. Quan trọng là hành chữ nhẫn. Từ ngày theo chồng về Hà Nội, Tiếng được làm dâu một nhà gia thế. Nhưng tất cả chỉ còn cái vỏ bên ngoài. Mọi thứ đều mục ruỗng theo năm tháng từ lâu. Chồng thị thuộc loại rẻ cùi tốt mã. Ngoài ánh hào quang của tổ tiên Gã đó không được tích sự gì Ngày con xe Honda Coupe 81 Gã năng lượn về về hay vô tuyến cùng chiếc tủ lạnh Hitachi Bày trong nhà Tất cả đều do thị mang vàng đi mua Nói đi rồi ngẫm lại Thì biết mình lấy gã này không hẳn vì yêu Nhưng riêng chuyện rừng chiếu Gã khỏe hơn con trâu rừng Nên thị ưng cái bụng Chưa kể nhiều lúc hai vợ chồng có thể say sưa tối ngày Bởi tử lượng của thị Không hề thua kém đám mảy dâu Từ trên điện biên chuyển về Hà Nội, thời gian đầu Lọ thị Hợp không quen cảnh ồn ào từ sớm đến khuya, cảnh trên nương xếp hàng lấy nước, cảnh sống trong những ngôi nhà chật chội. Tuy nhiên điều thị khiếp hơn cả đó là việc mỗi sáng vài xếp hàng đi vệ sinh. Cô mơ, bông hoa ban của núi rừng Tây Bắc không nghĩ sống nơi thành phố lại khổ đến thế. Khi đã thích nghi dần cuộc sống, Lọ Thị Hợp hiểu rõ, những gia đình nghèo phải sống như thế, còn đám người có tiền Họ sống sướng hơn chán vạn. Trùng quỳ cũng bởi chữ nghèo. Sau một thời gian ngó nghiêng tìm hiểu, thì quyết định mở hàng bún trà ngay chợ Kim Liên. Đây là món ăn bình dân, không quá đắt tiền. Thực ra khách bỏ ra 5.000 đã có một suất ăn cho ấm bụng. Còn một điều quan trọng khiến Thị hài lòng, món bún trà không khó làm nên đỡ mất công chế biến. Tầm 10 giờ sáng sau khi pha một son nhôm nước chấm, thì rửa rau, nhận bún, để sẵn trên bàn, rồi bắt đầu quạt trà. Với hàng bún trà, không cần bình hiệu. Đi từ đầu phố, mọi người đã bị mùi thịt nướng thơm phức vấn vương. Bán bún trà, nhưng lọ thị hợp không quên bán kèm bia lạnh cho khách. Thời gian đầu là những chai bia vạn lực. Sau này mọi người vẫn thích uống bia hơi theo thói quen. Gặp những ngày trời nóng, một băm bia cùng rổ bún, vơi hơn yến trà, được bán hết bay. Tiền kiếm được, Thì đều mua bảng tích trữ Sau đó số bảng được chuyển thành vô tuyến tủ lạnh cùng dàn A-cay Gã chồng trẻ vốn có tay nghề cơ khí Nhưng đồng lương còm cõi không đủ nuôi bản thân Chưa kể một tháng Chỉ có việc làm không quá 20 ngày Thì bắt nghỉ việc ở nhà Đưa đón con đi học Lúc nào rảnh sẽ ra phụ vợ bán hàng Đàn ông vốn ngại tiếng ăn bám vợ Vì thế lò thì họ vẫn trả lương Cho chồng đàng hoàng con xe Honda Coupe 81 mua cho gã Ngoài việc đưa vợ con đi chơi Hàng ngày còn có trách nhiệm chở bom bia Và nửa cây đá về phục vụ khách Có một điều hơi lạ Lão khán đạp xích lô thường ghé chợ Kim Liên uống bia Nhưng chưa từng ghé hàng bún trà của thị Mặc dù sáng nào Vo giấy đi vệ sinh Lúc ngang qua cửa nhà lão đó Dù đang mót nhưng thị luôn lán lại Vài phút để trò chuyện Từng nghe chồng kể Về một thời ngang dọc giang hồ của lão khán Với đôi bàn tay rắn chắc Có nhiều hình xăm trổ đó Thị thấy tiếc vì giờ đây lão chỉ ôm bô lăng vuông, quả lãng phí. Sống ở dưới xuôi nhiều năm, lò thì hợp hiểu rõ câu Trai anh hùng gặp gái tuyển quyên. Nhiều lúc ngồi bên trai rượu, thì ước được cùng lão khán giang hồ thư hùng một phen. Nói như vậy cho văn vẻ. Không phải thị muốn đấu võ cùng lão khán. Thật ra, thị muốn được nằm trong vòng tay xăm trổ và rắn chắc để xem cảm nhận của mình đúng không có đôi lần ngồi nói chuyện cùng bộ thu bán dư cả. Tự dưng thì tiếc cho kẻ giang hồ quy ẩn là lão khắn. Bởi sống cũng có một đồng bóng, cuộc đời lão đó coi như chả còn vị gì đáng sống. Buổi trưa gặp ngày đông khách tạm quên trận đòn của thằng chồng mất dậy. Lọ thì hợp rót bia, đập đá, đơm bún và quạt trà tay năm tay mười, nhanh toàn thoát. Gã chồng úp sọt của thị đứng vòng ngoài trong xe, quan sát và phụ giúp vợ những việc không đòi hỏi chất xám. Chiều hôm đó, do hết hàng sớm, thay vì đi chợ mua rau nấu ăn, thì hớ mua nguyên một chân giò sau về nướng để làm món giò cay. Khoan ra giảm riêng mẻ thì làm điệu nghệ hơn mấy bà luôn vỗ ngực tự xưng mấy đời dân Hà Nội gốc. Nhiều lúc ngồi buôn chuyện cùng nhau ở cột đèn, thì chép miệng vì do thấy mấy bà này dân gốc giả thì đúng hơn. Tự hào nỗi gì khi sống trong cảnh nghèo, đến bánh xà phòng giặt hết còn chưa mua nổi. Bước tới cửa nhà đã ngửi thêm mùi cứt lợn sọc thẳng vào mũi, phát tầm. Vẫn biết mấy mũ này hay nói xấu mình sau lưng là con tông giật, lò thị hợp tặng lờ bởi chưa đến lúc thị ra tay xử lý. Đợi cho thằng cô con ăn xong bắt cơm, chạy ra ngoài đường làng xem nhờ vô tuyến do trong nhà vừa mất điện. Hai vợ chồng lò thị hợp ngồi uống nốt bắt rượu ngâm táo mèo cho đỡ phí xong giả cây béo ngậy. Khi cả hai đã bắt đầu ngà ngà say, Nhớ lại việc thằng chồng vũ phu quấn tóc vào tay đập mình không trượt phát nào. Đoàn thù của nó mạnh đến mức hôm nay thì vẫn còn đau đầu từng cơn bất chợt Có mấy cốc rượu ngấm trong người. Tạm quên đi chư nhẫn của lão chồng trước đã dạy, bởi thì biết bọn quân tử tàu không tin được. Hôm nay thì quyết định dạy dỗ lại gã chồng trẻ cẩn thận. Ngay khi thấy chồng ngừa cổ nốc chén rượu, nó thì hợp bất ngờ dùng lại tuyệt chiêu cầm nã thủ Nhưng lần này thuận lợi do gã chồng trẻ mặc độc chiếc quần ống con Mặc trò gạ dũng úp sọt đau đớn Nhưng không kêu nổi thành tiếng Đóa hoa ban tay bác ghế sát tay chồng nói nhỏ Lần sau mày còn giờ tối cục súc vụ phục Bà cho mày biến thành thằng hề hoạn Như vừa trèo bài ca giữ nước vừa chiếu trên bố tuyến Vừa nghe tiếng gà bên nhà hàng xóm gáy Lão khán đã thức giấc do ngủ béo mắt Từ chập tối hôm trước Vẫn biết cái gì quá không tốt Nhưng chiều qua Lão không uống một hoặc hai vải bia như lệ thường Do được mời nên lão nốc hơn chục vậy Uống nhiều, nên lão phải đứng dậy vài lần đi úp mặt vào gốc cây xà cờ để xà bớt cho nhẹ bụng. Ngồi nhìn ra ngoài ngõ vẫn chưa sáng rõ mặt người, lão ôm đầu cố nhớ vì sao uống nhiều đến vậy, nhưng vẫn đạp xích lâu về được tận cửa nhà. Nếu uống chục năm về trước, dù có uống rượu cả tối hay nốc cả can bia, lão không dễ gì say được. Bởi mỗi lần thấy người bung biêng, lão thường chạy ra góc khuất rồi cho tay móc họng để nôn hết rồi và uống tiếp kế có tuổi, mọi thứ đều giảm sút. Vì thế, trục vại bia đủ khiến lão về đến cửa liền ngã vật xuống nền nhà, ngáy như sấm rền. Giấc ngược ấn tích làm ngụm nước lã đun sôi cho đỡ khát, lão khán chưa vội đánh răng rửa mặt, thay vào đó là hút một điếu thuốc cho tỉnh táo hẳn. Cuộc đời mỗi người như có trời xanh ăn bài bệnh. Chiều qua lúc trả hàng cho khách về khu tập thể Vĩnh Hồ, lão gặp lại người đồng đội năm xưa từng xông pha nơi chiến trường. Thấy bạn đeo quân hàm trung tá, Lão ngập ngùi vì bản thân đã trượt dài trong tội đỗi dấu nhẹm việc vào tù ra tội Để cả hai đỡ khó xử Cả buổi chiều Ôn nghèo kể khổ bên người bạn thành đạt Lão như sống lại thời thanh niên xôi nổi Điều cuối cùng trước lúc chia tay nhau Lão tự an ủi bản thân Vì đã cống hiến cho tổ quốc Những năm tháng tuổi trẻ Như vậy công tội ngang nhau Nên không cảm thấy xấu hổ Dạo này không còn cảnh mất điện ban ngày Và có điện luân phiên mỗi tối Máy nước cũng hết cảnh duy dì như bỏ đái Điều này báo hiệu cuộc sống đang cải thiện từng ngày. Tuy vậy, lão khán thấy may mắn chưa mỉm cười với gia đình mình, bởi thùng đạo nhà lão trả mấy khi đầy, còn mâm cơm luôn có bắt cả thâm cùng đĩa dưa khú. Có lẽ việc lão hai liệng mâm bắt ra sân cũng bởi những đồ ăn nhìn đã muốn bỏ bữa. Cởi trần ngồi ngay hiên nhà cho mát, nhưng mắt lão vẫn như mong chờ điều gì đó. Nhầm tính nhanh trong đầu, Lão ngạc nhiên vì suốt cả tuần Không thấy bông hoa ban của núi rừng Tây Bắc Đi ngang qua cửa Dù nhắm mắt nhưng lão khán vẫn nhớ rõ mồn một Người đẹp có cặp mông như lồng bàn úp Người ta nói sợi lời Trời sẽ cởi cho Em đó thuộc mẫu người như thế Hầu như sáng nào đi qua đấy Nếu thấy lão thì em đó đều dừng lại đầu mày cuối mắt Nói dầm câu ba điều cho phải phép Khác xa với mấy mụ trong ngõ Đã xấu người Còn xấu cả nết Hãy đi ra nhà vệ sinh lúc nào cũng như ma đuổi vậy. Nghe con gái nhắc và ăn sáng đến lần thứ hai, biết người đẹp như bóng chim tam cá, đạo khán tặc lưỡi vùi đít quần đi vào bếp. Nhìn đĩa cơm rang với dưa khú, lão đã không muốn ăn. Nhưng bất ngờ có tiếng của bà vợ khoe tin nóng hồi khiến lão nghẹn ứ cổ. Đã bảo là có thờ, có thiêng không sai. Thầy Tư Thành vừa mua được căn nhà phố Yên Thế, có giá mấy chục cây vàng. Đúng là giàu nghèo đều có số. Lão Khánh thả luôn đĩa cơm giang vào trộn nước gạo, sau đó gần giọng, nói Chỉ cần lừa vài trăm người mê mội như bà, thằng đồng cô bóng cậu đó muốn mua cả cái làng kim liên này cũng được. Sáng ra không muốn đôi cò, bà Thu đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Dù sao, chục bát, loại hai, vừa mua, không quá đắt, nhưng nhỡ bị đập vỡ sẽ khiến bà mất thêm tiền mua đồ mới. Sống với người chồng ác khẩu, trong tâm bà chỉ muốn hầu nơi cửa thánh, Có như vậy cuộc sống bớt đi phần khó nhọc, nếu không có lẽ bà phải ra biến xe phía Nam mua vé quay về quê hương bản quán. Ngày trước lên xe hoa về Hà Nội, ông bố đẻ của bà đã phán như đúng rồi. Hai vợ chồng bằng tuổi nhau, sau này nằm rỗi mà ăn. Trải qua đủ thăng trầm cuộc sống, bà không hiểu bố mình dựa trên căn cứ nào để nói vậy. Sau này, chưa kịp chất vấn, hai vị thân sinh của bà đã người trước kẻ sau dắt nhau về viết tin tổ trong vòng có vài tháng. Điều khiến bà ân hận cho đến tận bây giờ, ông quân rể người Hà Nội, tức lão chồng của bà, đều vắng mặt trong đám tang của bố, mẹ vợ. Đất có lề, quê có thói, nhằm tránh sự đàm tiếu của dân làng cùng họ mặc, ngày đó bà đánh múi mặt nói dối chồng được cử sang Campuchia làm chuyên gia, dù thực chất lão đang phải thụ án trong tổ. Người ta hay nói, cầu trước bắc đâu, cầu sau bắc đó. Khi không phải đi tiếp tế cho chồng ở các trại cài tạo khác nhau, bà tiếp tục gom góp rồi đi tiếp tế cho thằng con trời đánh. Trong lúc ông chồng ngồi hút thuốc thay bữa điểm tâm sáng, bà tu cho hai xô nhựa đựng dưa cà để hai bên xe đạp cho cân, rồi rất ra chợ. Vào đầu giờ sáng, người ta đi làm hết, nhưng món dưa muối của bà được đám thợ xây ưa chuộng. Do vậy, tầm 9 giờ, người phụ nữ nấu ăn cho thợ hay ghé vào mua, sau đó sẽ ngó sang hàng rau, hàng cá. Tuy hai vợ chồng khắc cầu nhau, bà Thu vẫn cảm thấy nhẹ lòng bởi lão chồng chưa hề động tay với vợ con. Dù ở ngoài xã hội, nếu điên lên, lão ấy chém người như chém chuối. Chính vì khí chất đàn ông như vậy, bà thấy chồng mình khí chất còn hơn chán bạn mấy lão tính nết như đàn bà, chưa kể đánh vợ như cơm bữa. Dắt xe ra tới đầu ngõ, bà Thu lưỡng lự cho đến khi nhìn thấy một người đàn ông cưỡi con xe máy mới kính con. Lúc này bà khẽ nở nụ cười mạnh dạn đi tiếp. Dù chỉ bán dư cả nhỏ lẻ, nhưng bà luôn cẩn trọng mỗi lần ra khỏi nhà, bởi nếu gặp gái đón ngõ, hôm đó bà ngồi ngáp ruồi đợi khách. Việc tâm linh không đùa được, bởi thế khoản chọn người đón ngõ, bà cùng lão chồng đều chung quan điểm, thậm chí chồng bà còn khắt khe hơn. Lúc đi qua cổng làng, nhát tới bà Xuân bán thuốc lá đang sách làn đi chợ, bà tu hỏi nhanh. Chiều nay bác đánh con nào cho em theo để đổi vận Bà Xuân thở dài thường thượt bởi bà nuôi con để 36 cả tháng không thấy về. Có một điều an hồi duy nhất, bà đánh cỏ con nên số tiền trợ bớt đi một chút là êm chuyện. Biết bà Thu chuyên chơi bắt họ, lại thuộc diện đánh đề nhiệt tình, còn đi lễ các đền các phủ thường xuyên, bà Xuân buông ngay một câu vu vơ. Bà pha ngay con 19 cho tôi, ít nhất cũng phải 50.000 để khi chúng còn cầm đậm tay. Bác nói quá đúng. Lần trước em trúng triệu tư nên làm được bao việc, đánh cỏ con, trả bỏ gãi ngứa. Câu chuyện buổi sáng ở chợ rôm giả y như lúc buổi tối mọi người biết tin kết quả xổ số, số. Bởi cân lốc đánh lô đề quét qua mọi hang cùng ngõ hẻm. Ngồi bán hàng ở chợ nên bà Thu nắm rõ, nhiều phụ nữ bớt tiền mua thịt cá bởi họ dành tiền đánh đề. Không riêng cánh đàn ông ngồi hàng nước bàn luận về những con số. Cánh phụ nữ tùy ít nói những âm thầm đánh đề không kém là bao nóii đầu xa xôi ngay trong ngôi nhà gần chợ có cụ đắp 87 tuổi nhưng vẫn hăng say đánh đề ở cái tuổi gần đất ra trời như vậy có lẽ việc mong ngóng kết quả chính là niềm vui sống của cụò vàề say mê luận số để đánh lô đề bà thu ước có ngày mình ôm được cả bao tài tiền khi đó bà sẽ được chi tiêu thỏa thích không cần đến mớn lý luận cao diêu như của thầy Tư Thành, Bà thu chắc chắn một điều tiên, Phật, Thánh đều cần đến tiền thông qua những người thờ phụng các vị nếu công nơi chùa triền miếu mạo đã cho dẹp các hòm công đức từ lâu. Ước muốn thì nhiều nhưng việc thiết thực nhất bà không dám kể cùng ai. Hiện nay bà đang góp nhặt từng đồng nếu trời cho mưa thuận gió hòa cuối tháng này bà sẽ đi tiếp tế cho thằng con rời đánh của mình. Dù trong mắt mọi người con bà đã kẻ hư hỏng Trong hộ sơ quản lý của chính quyền, nó trở thành đối tượng cần theo dõi. Nhưng với trái tim rộng mở của người đã mang nặng đè đau, con bà vẫn là thằng Khương bé mỏng ngày nào. Nếu nhiều người hãnh diện khoe con cái tài giỏi, thậm chí là con vàng con bạc, bà Thu chỉ mong mỏi duy nhất một điều. Khi thấy được hết sự bất vả của mẹ, thằng con bà sẽ tu chí để làm con người theo đúng nghĩa của nó. Hút hết điếu thuốc thứ ba. Lão khán mặc trước áo bộ đội đã bạc màu, chuẩn bị đạp xe lên mạn phú cổ. Thấy con gái đang dọn dẹp dưới bếp, lão quan tâm nên hỏi thăm. Dù nghe xong, có thể lão quên ngay được. Hôm nay không phải đi học ra mà còn lo dọn. Thế bao giờ thi lên cấp 3 nhỉ? Bố thấy con thi vào trường ngay mạng xã đàn cho gần. Vừa cọ sân bếp, riêng vừa phì cười giải thích. <cười> Đó là trường cấp 3 Lê Quý Đôn. Bố hỏi thêm câu nữa thì con lên lớp 11 rồi. Nhanh thế nhỉ tôi ở nhà chưa có học bài, nhớ đừng ham mấy món đồng bóng như mẹ con. Lão Khán đeo kính mắt loại mấy tay anh chị ở các bến bãi ưa dùng, đội mũ cối rồi sò chân vào đôi dép đúc. Khi đã ngồi trên xe xích lô, lão gõ chương vài lần như báo hiệu. Biết tính lão kiêng gặp đàn bà lúc sớm mai, mấy bà đang lúi hối nhóm lò biết ý tạm lánh mặt vào nhà, ngộ nhỡ gặp ngày ý khách, khéo tối quay về, lão tế cho một bài không chừng. Lúc đã thấy con ngõ phòng quang, lão khán chậm chậm đạp xích lô ra ngoài đường lớn. Một ngày mới bắt đầu, dù chưa có một hột cơm vào bụng, nhưng lão tính sẽ mua nắm sôi khúc trên đường, ăn nót dạ. Ngay khi đạp xe ngang qua mái nước công cộng, lão khán giật mình khi thấy vợ tay dụng úp giọt đưa tay cuống quýt vẫy. Dù xích lô chưa dừng hẳn, cặp mông như lòng bàn úp đã an toạn trên xe. Người phụ nữ dân tộc Thái nói ngay một tràng dài như bắn súng liên thanh. Bác cho em dạo Hà Nội 36 phố phường xem thế nào. Mấy lần trước ngồi sau xe máy, đâm em chả ngó nghiêng gì được. Em biết sáng nay là khách mở hàng, do vậy bác đừng ngại khoản tiền nông, em xin thanh toán đủ. Nghĩ lại việc cả tuần nay ngồi trước cửa đợi em hàng xóm đi ỉa, còn hơn cho hóng tát ao. Lão Khán quộng nhanh xe xích lô ra đường Nam Bộ, sau đó dãy tay phải qua phố Trần Nhân Tông. Theo đúng lời yêu cầu, lão cho em dân tộc đi dọc phố Huế, hàng bài để lên bờ hồ, Đến khi đó bắt đầu đi sâu vào các phố cổ để tham quan. Không mấy khi gặp khách sột chơi sang như vậy, lão nhầm tính, hôm nay đạp xe cả buổi sáng là đủ tiền đông gạo, khéo buổi chiều nằm nhà cho mát. Lão đợi đến giờ tan tầm, sẽ lượn ra đầu gác tránh tàu ở phố Khâm Thiên làm hai vại bia. Thấy em lò thị hợp cắn hạt hướng dương, lão hỏi thăm. Cô đi đâu cả tuần mà anh không thấy buổi sáng đi ngang qua cửa. Lò thị hợp cười khanh khách về khoái chí Dù lão khán chỉ hỏi một câu, nhưng thì vẫn tuôn như cháu chảy. Mùa hè ra nhà vệ sinh xếp hàng đã khổ, chui vào trong đó về mùi hôi nó ám còn khiếp hơn. Em giao việc đó cho thằng chồng dại của mình. Cô nói gì tôi không hiểu. Ô hay, bác có thấy dáng nào chồng em cũng đi đổ bô đúng không? Từ tuần trước, em thấy nó nhàn cư vi bất thiện. Do vậy em cùng thằng con trai ngồi bô ở nhà cho mát. Việc đổ bô do nó đảm trách. Khéo giờ này đang ngồi cọ bô cho sạch. Nó làm bầu đến chiều về là chết với em. Buổi sáng chưa uống ngụm bia nào, nghe lời kể của người đẹp có cặp mông như lồng bàn úp, đã khát nửa tin nửa ngờ. Kể ra nếu ngậm kỹ, lão thấy cũng hợp lý, vì cả tuần vừa rồi, đúng là tay dũng úp sọt bưng bô đi ra nhà vệ sinh đều như vắt tranh thật. Tuy nhiên, bình thường người ta chỉ phục vụ người già trẻ nhỏ hoặc người đau ốm liệt dường, liệt chiếu. Không biết người thiếu phụ dân tộc này có bùa mê thuốc lú gì, tự dưng sai được gã chồng trẻ tam tâm làm việc đó. Nhớ có lần ngồi uống trà, đàm đạo trước hiên nhà ông giáo hoạch, lão khán thấy ông giáo kể nhiều ông vua mất nước vì nghe lời đàn bà. Xét ra tay dụng úp sọt này quá lụy tình, đâm rước khổ vào thân. Chặt kiếp trước có làm vua cũng mất giang sơn vì đàn bà trong nhánh mắt. Bảo sao rõ to cao nhưng nhìn tướng vẫn hèn. Khi xe xích lô dễ vào phố cầu gỗ, lúc này bụng bắt đầu réo vì đói, Trong khi trời nắng trói trăng Lão Khánh kéo mái tre cho khách Rồi chỉ tay vào quán phở gà gần đó Lão giới thiệu Đi thăm phố cổ mà không ăn uống hay mua sắm Khác nào cưỡi ngựa xem hoa Kiểu như đứng ở ven đường quốc lộ Chỉ về phía ngọn núi khen cảnh đẹp Như vậy uống một chiến ru ngạn Vâng, bác nói chí phải Em mời bác vào ăn luôn Như ăn mày, vớ phải chiếu manh Lão Khánh đánh bay bắt phở gà Có đôi trứng trần do em lò thị hợp Nhắc người bán hàng thêm vào Đĩa quầy nóng, ăn kèm, khiến lão cảm thấy bữa sáng có chất lượng hơn hẳn. Trong lúc đợi người đẹp dân tộc gầy gót, lúc này lão có dịp ngắm kỹ dung nhan gái một con ở cự ly không thể gần hơn được. Không biết xem tướng như ông giáo hoạch, cũng chưa từng nói được những lời văn hay ý tốt, nhưng lão biết em này thuê mình chờ đi cả buổi sáng, đâu vì ngắm mấy chục con phố chật hẹp. Việc đó thằng Dũng úp sọt chỉ cần viết tay ra một đoán là xong. Quên mất người đẹp còn đang ăn, Lão khán ngồi sát lại hỏi nhỏ, cô làm gì mà bắt được thằng Dũng đi đổ bô mỗi lần ỉa xong vậy? Khiếp quá, bác đợi em ăn xong rồi ăn hỏi. Khi ngồi trên xích lô được lão khán đạp len lòi giữa những con phố đông đúc và trật hẹp, cả trên vỉa hè lẫn dưới lòng đường. Không chút ngượng ngùng, bông hoa ban của núi rừng Tây Bắc kể lại việc dùng tuyệt chiêu cầm nã thủ để dạy chồng mình, với giọng đầy tự hào. Mặc cho lão khán kinh ngạc Thì đeo kính dâm cho đỡ trói mắt Rồi khoe tiếp Bây giờ hết cảnh vo giấy Nên sáng nào em thức giấc Việc đầu tiên là bật băng nhạc vàng êm ái Sau đó ngồi bô và thưởng thức Đời tươi hẳn Lão khán khẽ à lên một tiếng Giờ lão hiểu vì sao nhà tay dũng úp giọt Thường mở nhạc vàng réo rắt ngay đầu giờ sáng Hóa ra con đặc nô tông giật này Có thú vui dị hợm và khác người Thường xuyên ngồi uống trà Cùng dũng úp giọt Lão không ngờ thằng vai u thịt bắt mồ hôi dầu lại thê thảm đến vậy. Thế mới biết, xe mặt chưa chắc bắt được hình dòng. Đàn ông có vợ ít ra phải có cây uy để khiến mọi việc trên dưới xuôi chèo mát máy. Nhưng dũng úp giọt bị vợ đập cho hết cả tinh, lẫn tướng. Như vậy gạo đó chỉ là thằng đàn ông mặc váy, quá nhục. Gần trưa, xe xích lô chở em lọ thì hợp ghé quán bún trà ngay chợ Kim Liên. Rồi đi từ xa. Nhưng lão khán đã ngửi thêm mùi trà theo gió bay tới. Trong lúc vợ đi vắng, gã dũng úp giọt đã chuẩn bị than hoa và nướng thịt ngay gốc cây trà cừ. Chút nữa theo sự phân công, nếu khách đông thì gã phải nhanh tay rửa bát đũa. Hết rồi cảnh đứng bên ngoài vinh vang như ông chủ. Mặc dù được mời nhiệt tình, lão khán từ chối vào trong quán uống bia và sơi bún trà. Do nề lời em hàng xóm, đảo cầm cốc bia đứng ngay gần chỗ bán rồi ngừa cổ uống một hơi. Lạ vốn khái tính nên không muốn mang tiếng chết vì miếng ăn, còn trận bia xô trời lệch đất chiều qua. Bởi những người lính từng vào sinh gian tử mới thấu hiểu được việc còn sống trở về là phúc lớn, không ai so đo tính toán cùng đồng đội. Ngắm nhìn lão khán, đã ca giang hồ một thời ngựa cổ uống cạn vại bia, lò hợp thấy người đàn ông này hội tụ khí phách mà hai gã chồng cả cụ lẫn mới của thị đều không có. Gã chồng người Tàu eo là bặm thân nho, chỉ giỏi bày mưu hèn kế là tài. Gã chồng hiện thời ngoài việc to cao khỏe mạnh nhưng đầu óc dật bã đậu, dạng chỉ đâu làm đó. Thề muốn là vậy, nhưng biết chưa phải lúc chèo kéo, vì quán bắt đầu đông khách, Lottie hớp tự tay nhét tiền vào túi quần của lão khán, rồi nhẹ nhàng nói: "Em chưa đi xích lô cả buổi sáng bao giờ, nên không thạo về giá cả. Em gửi bác mấy trăm ngàn gọi là bồi dưỡng, ngộ nhớ thiếu tiền." thì em sẽ bù sau, còn nếu thừa, có như biểu bác uống bia. Nhớ lại lời kể của người đẹp về việc dùng tuyệt chiêu cầm nã thủ dạy cho tay dùng úp giọt bài học thứ nhất khi ngồi sau xe máy trên phố hàng bột. Tự dưng lão khán thấy dùng mình lúc bàn tay của bông hoa ban núi rừng tây bắc thọc vào túi quần. Ngắm tay dụng úp giọt ủ rũ như con gà trống thiến gặp trời mưa rào. Trước khi ra xe xích lô, lão khán nói bừng quờ, đời là mấy tí, sao phải khổ thế? Lúc trời tắt nắng, Dũng úp giọt bắt đầu dọn dẹp bàn ghế để đóng cửa quán kết thúc một ngày tất bật. Khác với lúc bán hàng, gã được thành thơ còn mụ vợ luôn chân đuôn tay. Giờ này, trong lúc gã bưng bê thu dọn, thì ngồi cho chiếc quạt điện cơ thổi vào người, rồi thưởng thức cốc thạch đen thơm mùi hoa nhài vừa mua của hàng giải khát bên cạnh. Ở đâu có cảnh chồng chúa, vợ tôi thì không rõ. Riêng ở đây, sự phân công lao động, phân minh và sòng phẳng, Nếu như vợ chồng người khác díu dít trò chuyện, ngược lại gã cùng vợ hiếm khi như vậy. Chút nữa trên đường về nhà, gã sẽ nhận được tiền công của ngày lao động khi mụ vợ nhét tiền vào túi quần. Giống như con chim sợ cảnh cong, mỗi lần thị cho tay vào túi quần là gã cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Cải đầu chỉ là quán bún, trà, bắt đầu phục vụ khách lúc 10 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều là xong. Tuy nhiên khi nhận thấy bán thêm bia sẽ lãi hơn, vợ gã liền bán bún trà kiêm luôn bán bia. Nhiều hôm bún trà bán hết sớm cùng bia. Vốn tham công tiếc việc nên vợ gã sai chồng đi chở thêm bom bia về bán cùng lạc luộc và đem chua. Dù biết bán nhiều sẽ lãi nhiều, nhưng gã không cảm thấy thoải mái. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu người vợ cầm trịch về kinh tế, tự dưng gã thấy mình sống ươn hèn, không còn như trước. Sau hai lần bị mụ vợ dùng chiêu cầm nã thủ để hạ mình, Kể từ đó Dũng úp giọt thấy ghê sợ, không còn hứng thú chuyện gối chăn với thị. Nhưng gã biết, nếu để lộ sự phản kháng, có thể mụ vợ lại ra tay thêm lần nữa. Trong lúc chưa tìm cách chừng trị được mụ vợ, gã đành cắn răng sống như kẻ hầu người hạ trong nhà. Điều khiến gã thấy nhục nhất chính là việc phải bịt mũi bưng bô đi đổ vào mỗi buổi sáng. Vừa úp xong mấy chiếc ghế lên mặt bàn, Dũng úp giọt đã nghe thấy tiếng mụ vợ nhận xét. Bây giờ khu này điện đóm sáng trăng, Nhà mình bồi tôi đóng cửa đi về đâm phí mất cơ hội kiếm tiền. Dũng úp sọt mệt mỏi nói. Còn sức đâu nữa mà cố. Nói như anh thì cả dãy này kiệt sức phải không? Anh chỉ cần bớt đi uống trà là được. Sức ở đó chưa ở đâu. Nếu bán cả tối, vậy cô bớt cho khoản rừng chiếu hàng đêm nha. Tôi không muốn bị lao lực sớm. Tôi đấy chồng không phải để thờ. chứ gì đã kêu như đàn bà. Hãm thế không biết khi đã sai khiến được gã chồng trẻ, lọ thị hợp bắt đầu tính đến việc mở rộng kinh doanh, thì không muốn cả nhà trông vào quán bún trà nhỏ bé, sống ở nơi đô thị sầm uất, chứng kiến những người giàu tiêu tiền không đắn đo, thì cảm thấy còn thua chị kém em rất nhiều, nhưng nếu không quyết chí vươn lên, suốt đời thì ngồi bô rồi sai chồng đi đổ, kiểu hành nhóc như vậy không đem lại mối quan hệ bền vững, dù hai vợ chồng có thằng con làm sợi dây gắn kết, trong thâm tâm của mình Lò thị vẫn thấy ở gã chồng còn thiếu một điều gì đó chưa nói được thành lời. Từ quán bún trà ngồi xe máy về nhà không quá 10 phút. Không như dạo đầu vắng vẻ, giờ đây xe máy chạy nhiều hơn trên đường, trong số đó không ít những xe máy vừa đập hộp có giá bằng cả một miếng đất. Hồi mới về chung sống một nhà, thấy xung quanh toàn ao hồ công ruộng giao muống, thì hơi buồn vì thấy số mình hầm hưu. Tuy nhiên giờ đây mọi dấu tích đã không còn, Mọi khoảnh đất trống đã xây thành nhà, chen trúc nhau. Ngôi nhà của vợ chồng thị đâm có giá trị hơn hẳn. Nhiều lúc thị thầm nghĩ, nếu mãi ở quê nhà, khéo suốt ngày mở mắt thấy núi cùng mây, lại chán. Giờ thì có thể tự hào mình là người thành phố, dù cho việc nhập hộ khẩu vẫn chưa thực hiện được. Lăn lộn bán hàng nhiều, thị hiểu ra một điều cơ bản. Nếu có tiền, đương nhiên muốn gì, sẽ được, lo gì không nhập được khẩu về Hà Nội. Thấy chồng bưng mâm đặt lên bàn, lò thị hợp vội xúc cho con trai bắt cơm cùng miếng giò. Lệ nhà thị thường ưu tiên cho thằng cu ăn sớm không đói. trong lúc đó thì phải tắm rửa mát mẹ để môi bún trà ám vào người được trôi đi. Lúc đó ăn tối sẽ cảm thấy ngon miệng hơn. Đợi chồng múc nước ra chậu nhôm liên xô to, rồi thêm nước rôi vào trọ ấm, thì khoan thai buông tấm thân ngồi vào ngâm người. Nhưng thật ra nước chỉ ngập đến ngang mông vì chậu nhôm dù to vẫn nông trèn. Sống trong diện tích hạn hẹp Khiến nhiều lúc thị nhớ đến những buổi chiều Ngâm mình trong dòng suối mát mẻ Nhớ là vậy Nhưng thị biết rõ Lúc về nhà có đủ nước trong chum để tắm là may rồi Bởi nguồn nước sạch nơi thành phố Không như dòng suối dốc rách chảy Ở trốn quê nhà Hồi vừa lấy nhau Nhiều khi gã chồng vừa ôm thị được Một lúc sau khi làm tình Dù đã muốn tận hưởng thêm lần nữa Nhưng chồng thì đã vội xách đôi thùng Ra máy xếp hàng lấy nước Ngày đó mùa hè nóng nực nhưng máy thường xuyên tắc do vậy những đôi thùng, đôi xô hay cả chậu nhôm được mọi người mang ra xếp hàng dài. Là người dân tộc xuống phố nhưng thị hiểu rõ câu cờ miệng dạo đó. Ban ngày cả nước lo việc nhà, ban đêm cả nhà lo việc nước. Thậm chí lúc đã thông tả mọi chốn và quen với cách nói nước đôi ở đây thì còn nhớ đến câu thổ mổ kinh để nói về việc hai vợ chồng lấy nhau. Nhớ lại nhiều đêm nằm ôm gối chết thèm, trong khi gã chồng vẫn cậm cụi xếp hàng lấy nước. Nhiều khi đầy chum nước vừa lúc trời tăng tàng sáng, khi đó thì đành thở dài đầy nối tiếc. Trời khéo chiều lòng người, con ngõ nhỏ đã có điện cả ngày, khoản nước máy hiếm khi bị cắt. Không những vậy, nhiều nhà có điều kiện đã kéo đường ống nước vào tận nhà. Ngồi chậm rãi múc từng gáo nước rội lên cơ thể đẫy đà của mình, lo thì hợp biết gã chồng trẻ không còn phải thức cả đêm gánh nước đổ chum. Nhưng thị đang dành sự khát khao Cho người đàn ông khác Đã lường trước việc lôi kéo tình cảm Vốn không dễ dàng Chính vì thế thị luôn tận dụng triệt đề Sự phục vụ của gã chồng trẻ hàng đêm Đây được coi như cách giúp cho thị bớt trống trải Ngày trước dù lão chồng người gốc tàu Vẫn đối xử tốt với mình Tuy nhiên thị đã dùng mọi cách Để thoát khỏi cuộc hôn nhân Khi lão ta bắt đầu có dấu hiệu xuống sức Vốn luôn tự phụ mình là người võ nghệ cao cường đam mưu túc trí Nhưng lão đó không thể ngờ Khi những chiến sĩ biên phòng bất ngờ xông tới, quật ngã rồi khóa tay, trong chiếc ba lô lão buộc sau xe máy, họ phát hiện một gói thuốc viện nặng tới 2 cân. Người ta nói tình ngay, lý gian, dù số thuốc viện chưa khiến lão chồng cũ phải dựa cột, nhưng với bản án tù nhiều năm, thì coi như nhổ xong cây gai trước mắt, để theo gã tình trẻ về xuôi, kẻ sau này chính là chồng của thị. Biết mình dám nghĩ, dám làm để đạt được mục đích, Thị không ngại ngần nếu phải ra tay lần nữa nhằm thoát khỏi cuộc hôn nhân hiện tại. Sợ dĩ thì chưa muốn hành động bởi thằng con trai như lời nhắc nhở thị cần trọng hơn. Đợi cho các chồng kỳ lưng cho mình xong lò thị hợp nhắc ngay. Tôi vẫn quyết định bắt hàng tối nhưng sẽ tuyển thêm người để bớt bớt vả. Nếu chồng về nhà nghỉ ngơi đúng giờ tan tầm hãy tự biết điều, đừng kêu ca nhiều. Mình yên tâm, nói vậy là tôi hiểu rồi. Thôi Nhà mình ăn cơm cho sớm, tối nay chồng có thể đi uống trà cho đỡ bí bách. Nhưng khoản kia vẫn phải đầy đủ. Buổi tối thứ bảy, nhiều nhà cho trẻ con thức muộn vì không phải đi học. Trong lúc người lớn ngồi nói chuyện, xem vô tuyến, lúc trẻ được dịp nô đùa thoải mái. Nhiều lúc tiếng hò hét của trẻ gây ở Mỹ. Nếu người lớn ra da quá to, sự yên tĩnh sẽ kéo dài không quá chục phút. Sau đâu lại hoàn đấy Bọn trẻ vô lo vô nghĩ, nhiều khi mất điện sẽ gom hạt thối đốt rồi nhét khe cửa nhà người khác. Đa phần những nhà hay đóng cửa không cho xem nhờ vô tuyến. Tuy vậy dạo này điện có thường xuyên, không còn lý do chạy chơi bên ngoài. Vì thế những tối cuối tuần được lũ trẻ mong ngóng nhất. Mặc cho bọn trẻ con đùa nghịch bên ngoài, ông giáo hoạch treo chiếc bóng đèn lên cao dọi sáng vào khu bếp. Sau đó ông lắp cánh cửa bằng miếng tôn đã được sơn trống dì vào nhà vệ sinh. Xòa hai tay với vẻ hài lòng Dù không đẹp như mong muốn Nhưng ông vui vì đã hoàn thành công trình thế kỷ Hôm trước có xe công đồng Trở phế vật liệu xây dựng đồ ngay bên đường Thấy trong đống hỗn đồn Có một bệ sĩ bệt Dù sứt sẹo nhưng có thể dùng được Đợi khi trời tối hẳn Ông giáo hoạch lặng lẽ bê về Sợ dĩ ông chọn thời điểm đó Bởi nếu người trong ngõ nhìn thấy đâm phiền Lúc đem được bệ sĩ về nhà Ông thấy phát sinh một vấn đề Hóa ra không đơn giản, chỉ đặt vào đỗ tròn là xong. Thay vào đó phải xây bệ cao hơn nền bếp. Nhằm tiết kiệm tiền thuê thợ, ông giáo hoạch kỳ cạch đi khuôn gạch vỡ, đi xin vội vỡ rồi xây bục đặt bệ sĩ. Khi mọi việc xong xuôi, nhận thấy nếu đi vào bếp, nhìn bệ sĩ lộ thiên đã bám mắt đâm giờ Vậy là ông mất thêm công sức xây tường và làm cửa cho kín đáo. Giá như thuê thợ nề, họ làm không quá hai ngày công là xong. Tuy nhiên, do mình ông nọ mọ, Nhà vệ sinh được ông hoàn thành sau đúng 28 ngày bất vả. Ông giáo hoạch xách vít nước sôi ra ngoài hiên, sau đó bưng bộ khay chén đã trắng sạch sẽ để bên cạnh. Kể từ ngày mua được bếp điện của người đi Liên Xô về bán lại, chỗ cùi cùng chiếc bếp dầu đã hoàn thành sứ mệnh. Giờ đây ông xếp vào xóa bếp. Đồn bếp điện của Liên Xô tiện dụng rất nhiều, nó hơn hẳn loại bếp điện mua trên phố Hàng Bông. Bởi bếp đó dùng dây may so bé như sợi tóc Nên hay bị đứt mỗi khi nóng quá Riêng khoản đông nướng xong Không bị khói bếp vì đun củi Hay mùi ngột ngạt mỗi khi tắt bếp dầu Ông giáo hoạch coi như bước tiến lớn Cuộc sống của hai vợ chồng nhà giáo Dù chưa thể giàu nhanh được Nhưng ít ra bắt đầu dễ thở hơn thời bao cấp Hình ảnh bác giá sang nhà hàng xóm bay gạo Do đây chỉ còn trong ký ức Thậm chí cảnh những người công nhân Mang cặp lồng cơm đi làm Bắt đầu ít dần Thay vào đó là nhiều hàng cơm bụi, phục vụ mọi người, giá bình dân. tiền gói trà chưa dùng hết, ông chủ động phan luôn, không đợi đảo khán mang trà sang như mọi bận. Còn mấy vòng bánh khảo trên bàn, ông bày ra chiếc đĩa con để đãi khách cho thêm phần long trọng. Lúc vào bếp lấy phít nước sôi, ngắm thành quả lao động của mình. Ông thấy khoản văn minh đô thị của gia đình ăn đứt mấy nhà cùng dãy, bởi họ vẫn vo giấy đi xếp hàng ngoài nhà vệ sinh công cộng các với mời bật, tối nay người có mặt ngay khi trà ngấm là Dũng Úp Giọt. Lão Khán chắc còn đang tắm nên chưa xuất hiện. Tuy vậy để kính lão đắc thọ, ông Hoạch nấn ná chờ đủ ba người sẽ rót tuần trà đầu tiên. Đưa cho gã hàng xóm phong bánh khảo, ông Hoạch ôn tồn hỏi. "Dạo này chú bận công to việc lớn gì? Có lẽ cả nửa tháng không tới ngồi uống trà cùng tôi và bác Khán." Dạo này mận chút việc thôi, giờ xong rồi." Từ xa Tiếng lão khán oang oang. Chú Dũng bận gội đầu, kì lưng và tắm cho vợ thì ngại gì mà không nói. Toàn cho anh em với nhau. Dũng úp sọt hút hoảng đưa mắt nhìn về phía cửa nhà. Có lẽ gã sợ con mụ vợ dân tộc nghe thấy sẽ phiền phức. Riêng việc đi uống trà đầu ngõ vào các tối để nhận được cái gật đầu của vợ gã phải cắn răng chấp thuận vài việc trong tâm trạng khó chịu. Sau hai lần dính tuyệt chiêu cầm nã thủ của vợ gã hiểu rõ con mụ đó không dành để nói chơi. Nếu nốc xong chai rượu gạo mà gặp cơn điên bùng phát, khéo mụ đó bóp cổ chồng hay đốt nhà phi tang không chừng. Đoàn hiểm của vợ dù đau, nhưng gã không nói cùng ai, không dám kêu vì nhục. Quả thật hễ nghĩ đến tuyệt chiêu đó của vợ, gã thấy tờn đến già. Nhiều lúc ngồi bần thần một mình, gã cảm thấy hối tiếc vì không nghe lời mẹ mình ngày trước. Giờ nghĩ đến cảnh ngày đó bà khóc lên khóc xuống khi gã đưa cô sơn nữ lò tị hợp về xin cưới. Gã chỉ còn biết ngậm ngùi. Miếng bánh khảo đang ăn như bứ nơi cổ họng Đợi ông giáo rót trà vào ba chiếc chén, Dũng úp Sọt liền đỡ luôn một chén để nhấp môi. Biết câu nói của mình chạm đúng nỗi đau thầm kín của Dũng Úp Sọt, lão khán vỗ vai gã hàng xóm nói đầy về cảm thông. Các cụ đã nói dạy con từ thủ còn thơ, dạy vợ từ lúc bơ vơ mới về. Không sai. Chú bao năm đội vợ lên đầu, Nhưng thỉnh thoảng điên tiết lại đập nó được một trận Tiếp ngay sau đó Chú bị vợ trùm váy kín mặt Như vậy số thậm khổ Vậy theo hai bác Muốn chỉ được nó thì em phải làm gì Thôi anh khuyên thật lòng nhé Nhìn chú hãm lắm Không có tướng chỉ vợ đâu Vậy nên chịu có hầu hạ dạ vâng Cho nhà cửa êm ấm Đưa ra lời khuyên xong Lão khán cố nhịn cười Có lẽ Dũng úp sọt không ngờ Con mụ vợ đã bô bô kể hết tuyệt chiêu cầm đã thủ cho lão 4. Thông tỏ mọi chuyện, lão biết gã đàn ông to cao khỏe mạnh đang ngồi cùng chiếu, có thách kẹo chẳng dám kể vì sợ bục mất dĩ diện. Mặc dù hay tư tưởng đến cặp mông như lòng bàn úp của lò thị hợp, nhưng lão khán không phải loại ăn tạp như bọn đàn ông khác. Với loại đàn bà con gái hư hỏng, người ta hay khuyên làm đĩ chín phương, vẫn dành một phương lấy chồng. Riêng kẻ đầu đội trời chân đạp đất như lão, đương nhiên không thể vì một người đàn bà Để vận tiếng xấu vào mình Không phải lão sống có đạo đức này nọ Lão nghĩ hết sức đơn giản Và nhanh gọn Nếu có nhu cầu tìm của lạ Khi đó lão đạp xích lô ra bến đứa Chỉ cần quăng ra tầm 2 lít Sẽ có ngay một em ngực nở eo thon Phục vụ lão như ông Hoàng vậy Trong cuộc sống thăng trầm của mình Lão tuân thủ nguyên tắc Ăn có nơi Còn chơi có trốn Xét cho cùng Khi nào mỡ dân miệng mèo hãy tính Thậm chí có dân Nhưng chưa chắc lão đã buồn đụng mép, bởi còn tùy vào tâm trạng lúc đó. Dẫu biết tay Dũng Úp Sọt đang bị vợ lấn lướt, nhưng lão không thèm mượn gió bẻ măng. Riêng cái thứ gọi là tuyệt chiêu cầm nã thủ của đó hoa ban vùng núi rừng Tây Bắc. Lão biết chỉ có tác dụng với loại giờ hơi ăn cắm lợn như Dũng Úp Sọt. Giả sử em lò thị hợp định ra tay với lão, chắc chắn em đó sẽ phải hối hận suốt phần đời còn lại, bởi hàm răng sẽ được bay ra khỏi miệng trong nháy mắt. Đợi mọi người thưởng thức tuần trà tiếp theo Ông giáo hoạch nhận xét Ba khán nói phải đó Thà chú Dũng mang tiếng sợ vợ Nhưng hàng xóm không phải nghe màn chửi nhau Vẫn tốt hơn Việc chú hầu vợ đâu có gì xấu Đàn ông một chút nào trả thế Như ba anh em ngồi đây Mỗi người có một cách hầu vợ khác nhau Được hai người đàn anh lớn tuổi an ủi Dũng úp sọt thấy nhẹ nhõm hơn chút Nhưng gã không dám kể hết câu chuyện Bởi khi đó sang vấn đề khác nghiêm trọng hơn nhiều. Hôm trước lúc vợ gã đang ngủ say sau khi được chồng dốc sức phục vụ, dù đang mệt và buồn ngủ, nhưng nghĩ đến cảm giác bị đau đớn kinh hồn bởi chiêu cầm đã thủ, gã đỉnh úp gối vào mặt hay dùng cái chày giã cua nện cho một vợ quái ác một phát thùng đầu. Tuy nghĩ được như vậy, nhưng gã biết mình non gan, vì thế không dám biến suy nghĩ sang hành động quyết liệt. Không phải là kẻ giang hồ như lão khán, Nghĩ đến cảnh bị xích tay rồi tống vào hòa lò là thấy run như cẩy sấy Mặc dù hòa lò đã không còn là nơi giam giữ phạm nhân, tùy thế nó được dùng như một tên riêng để chỉ cảnh tù tội. Khi buổi uống trà kết thúc, lão khán bất ngờ chỉ tay vào cổ tay gã dũng úp giọt mách đứt. Chú bán có đồng hồ, lấy tiền xây nhà xí trong bếp. Như vậy đỡ mất công, bưng bô đi đổ mỗi sáng. Làm thằng đàn ông phải biết cách sống, không nhục lắm. Nhưng vợ em không chịu, nó kêu dàn bếp bé tí như lá đa, còn xây nhà xí là vớ vẩn, học đòi thiên hạ. Vợ chú thuộc dạng khó chịu, vậy chú bảo nó tự vác lá đa của mình ra nhà vệ sinh. Sống bao năm trong căn nhà lợp mái giấy dầu, nên mùa hè thì nóng như nung. Hễ gặp cơn mưa, lại rột tứ tung, khiến bao xô trậu, thậm chí cả nồi niêu phải huy động ra hướng nước. Tài sản đáng giá nhất là chiếc tủ đứng, đóng bằng gỗ cầm lai. Đồng một phát, vào ngày đẹp trời, lão khán chở trên xe xích lô một chiếc vô tuyến màu còn nguyên hộp cát tông. Điều này khiến cả ngõ được dịp xôn sao bản trán. Không mua vô tuyến đen trắng cũ hay vô tuyến GVC vỏ đỏ 14 inch như mấy nhà có điều kiện, lão khán sắm luôn con vô tuyến màu 21 inch nhãn hiệu Hitachi đặt giữa nhà làm cho bao người mắt lát sạch. Lúc dựng cây sào có buộc giả năng tên xong, Lão khán xếp chiếc sút vân ngay bên cạnh. Như vậy dù điện có trồi sụt thất thường, vô tuyến của lão sẽ không bị ảnh hưởng. Nhờ sự tư vấn của người bán hàng, lão mò xuống tầng xí nghiệp điện cơ thống nhất để mua sút vân giá 230.000 đồng. Đang xoa tay đứng ngắm con vô tuyến màu đẹp đẽ như lạc lỏng trong căn nhà cấp 4. Vợ lão cất tiếng hỏi, ông lấy đâu ra tiền mua vô tuyến? Tôi nghe nói giá của nó tương đương một cây vàng lão khán ra hiệu cho vợ tháo tấm bài che cửa sổ mang ra phủ vô tuyến sau khi châm lừa hút điếu thuốc cho đỡ nhạt miệng lão thùng thẳng nói bà chúng để tiền triệu thì băng đi cúng tiên hạ nên chồng con mất nhờ tôi chúng để là quất ngay con vô tuyến như vậy không lo phải ra đây mà ở buổi sáng trong lúc đợi con gái hấp xong mẻ bánh bao lão khán cầm chiếc áo mây ô cũ lau nhẹ lên màn hình vô tuyến dù hiện nay vô tuyến màu không còn hiếm Nhiều lúc đạp xích lô qua các con phố như Hai bà Trưng, Triệu Quốc Đạt hay Phố Huế đều có những cửa hàng bán đồ trùng loại vô tuyến. Nhưng với gã, việc sở hữu vô tuyến đời mới nhất trong nhà nó mang lại cảm giác vui mừng khó tả. Khi đã có vô tuyến, lão thấy phát sinh nhiều vấn đề cần giải quyết. Vì đầu tiên là phải thay hệ thống dây điện cũ nát còn hàn vá nhiều đoạn. Tiếp theo đó, lão phải tính phương án dỡ mái giấy dầu đã hỏng để thay bằng lợp ngói. Nếu không gặp lúc mưa to gió lớn, khéo cả bộ tuyên đất giá bị tắm trong nước mưa là đi toi tiền triệu. Lão tính nếu không giải quyết được ngay một lúc, lão sẽ lầm dần từng việc một, như vậy không lo ngập đầu trong mọi thứ. Ngồi ăn bánh bao, lão khán nhớ lại ngày xuất ngũ sau nhiều tháng vài năm trong quân y viện. Giai đoạn đó các bên tham chiến vừa ký hiệp định Paris, như vậy mọi người không còn lo phải trui vào hầm trú ẩn nữa, dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Nhưng mọi người khẳng định có ăn cơm với muối vẫn hạnh phúc hơn việc tránh bom rơi đạn nổ. Bây giờ cuộc sống đổi khác lão biết trong lúc nhập nhoạn tranh tối tranh sáng kiểu này khối kẻ sẽ phất nhanh nhờ tài luồn lách. Với kẻ đã rửa tay gác kiếm không còn trong chốn giang hồ lão chỉ mong kiếm đủ tiền sửa nhà cho tử tế và sống đời an yên mặc trò xã hội bắt đầu xô bổ trong vòng xoái kiếm tiền. Vừa uống xong ngụm nước chuẩn bị ra đường kiếm tiền Lão chợt nghe tiếng bà vợ nhận xét Vô tuyến nhà mình nhìn bé hơn vô tuyến Sony của nhà thầy Tư Thành Mẹ kiếp, ngu như bà cũng góp phần cho thằng đồng cô bóng cậu đủ tiền mua sắm Ngồi đó mà ngoạc mồm nhận xét Khi đã ngồi yên vị trên yên xe xích lộ Lão Khán gõ chuông Như mọi ngày, mấy bà vừa đi từ nhà vệ sinh về liền dừng bước phía sau Họ biết nếu vượt qua sẽ phiền phức Đợi con ngõ nhỏ không còn bóng phụ nữ Lão thông thả đạp xe ra đường lớn Dù thì hành nghề đạp xích lô Như bao kẻ lam lũ, mưu sinh khác Tuy vậy, lão thích mọi thứ Phải tuân theo đúng tôn ti trật tự Xe xích lô vừa lướt qua Máy nước công cộng, lão giật mình Khi thấy đoá hoa ban như từ trên trời Rơi xuống đứng chắn ngay đầu xe Vừa kéo phanh tay, lão khán vừa nheo Mất hỏi Lần trước tham quan 36 phố khổ của Hà Nội Lần này em muốn đi đâu? Hay ra sông Hồng lộng gió? Bác cho em xuống bến xe Sơn có việc Ông Dũng nhà em hơi khật khử, nên chút nữa ra thẳng ngoài cửa hàng luôn. Đầu giờ sáng nên ngã tư sở đông người qua lại, bởi ở dọc tuyến đường Nguyễn Trãi tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp. Do vậy nhiều người hay gọi đây là ngã tư khổ. Lão khán biết, giờ này không đi nhanh được, do vậy lão không rung chuông gây thêm sự ẩm mỹ. Chiếc xích lồ nhích từng mét một với sự kiên nhẫn của người cầm lái. Ngồi ngả người trên xe của lão, em lò thị hợp cầm chiếc quạt giấy phe phẩy cho đỡ nực. Ngắm bộ ngực căng đầy Như muốn bung mấy chiếc cốc áo Lão khán đoán ngay Việc gã dũng úp sọt tự dưng nằm bẹp giường Câu nói tốt mái hại trống Luôn đúng trong mọi trường hợp Bởi các cụ ngày xưa nói là cấm sai bao giờ Lúc đạp xích lô băng qua đám đông Lão Khánh chép miệng nhận xét Chồng cô hùng hột như trâu húc mà Không ngốm mới lạ Hắn chỉ to xác thôi Nhưng như còn cô bấy Chán lắm bác Cô đá hay cô bể gặp cô rồi Đều thành cô bấy cả, tôi nhìn người là biết. Qua đoạn đường nhiều xe cộ, lão khán nguồn nhanh tới bến xe khách. Do ngày trước lão hay chở mấy bà buôn chuyến cùng hàng hóa tới đây, nên khá rành. bến xe Sơn La nhộn nhịp quanh năm, nhưng vào những dịp cận Tết, hàng nông sản từ miền núi theo dân buôn chuyến đổ về khá nhiều. Hàng Trung Quốc vẫn có, nhưng ít hơn. Bởi cánh thương lái thuê hàng chục xe ô tô chạy chuyến lạng Sơn, Vừa nhanh lại vừa tiện Sau một thời gian bị đứt quãng giao thương Do chiến tranh biên giới phía Bắc Giờ đây khắp hang cùng ngõ hẻm Sự xuất hiện của chăn con công Bia vạn lực Hay các cửa hàng bay bán cả trăm xe đạp Vượng Hoàng, Vĩnh cửu Loại xích hộp để phục vụ bà con Tuy nhiên sự háo hức Và chuộng hàng tàu sớm đã qua nhanh Bởi hàng hóa cùng nhãn mát Vẫn như thế Nhưng chất lượng không được như xưa Để giải thích cho việc này, nhiều người nói là ngày trước là hàng trung ương, còn hiện nay là hàng địa phương, nên rẻ và nhanh hỏng. Dù không rõ em hoa ban rừng tới đây gặp ai, nhưng lão biết trở xong chuyến này sẽ tranh thủ nghỉ ngơi trước khi lên phố cổ. tấp xe vào gốc cây cho mát, lão khán đợi người hàng xóm đi vào bên trong khi xe khách từ Sơn La vừa về bến. Đặc trưng của mùa hè có lẽ không phải ánh nắng trói trăng, Đó chính là tiếng ve kêu đinh tài nhất ấp. Bởi thế nó tạo nên âm thanh đặc trưng, báo hiệu năm học sắp kết thúc. Lão Khán không có thói quen đọc báo như mấy người đạp xích lô khác. Ngồi đợi khách dù lâu hay chóng lão châm lửa hút thuốc để giết thời gian. Thời kỳ còn cầm đầu lũ đàn em ngang dọc với những phi vụ ăn hàng. Lão Khán nhớ có lần đám đàn em trèo lên xe ô tô cắt dây buộc, rồi quăng những kiện hàng xuống đường. Ngay phía sau có đám đệ tử chạy xích lô tới bốc và đạp vào các ngõ nhanh như chớp. Hà Nội ngày đó mọi thứ đều khan hiếm, do vậy hàng trộm được nhanh chóng chuyển tới những nơi tiêu thụ một cách dễ dàng. Lần đầu tiên do thiếu tiền lo cho gia đình, lão dù một đồng nghiệp ở hợp tác xã cơ khí khuôn mấy bao tải vòng bi cùng những miếng đồng khiến lão phải vào tù. Ở trong tù đã tôi liền lão thành một đại ca giang hồ chính hiệu, Bản lĩnh của những năm tháng nơi chiến trường cộng với sự lì lợm khiến đám bản tù kiêng nể. Sau này lúc gã ra lập băng nhóm của riêng mình, nhiều kẻ biết tiếng đã xin về dưới trướng Hút sang điếu thuốc thứ hai, nhưng người đẹp vẫn chưa xong việc. Lão Khán nhìn bến xe tấp nập với nhiều người ăn vận theo núi dân tộc. Có lẽ lần đầu tiên về Hà Nội, do vậy mọi thứ với họ đều lạ lẫm. Tự dưng lão nghĩ không biết em lò thị hợp lần đầu về đồng bằng trông như thế nào, nhưng chắc không đến mức ngơ ngác như mấy người vừa ở cửa biến xe. Vì thế cái danh Thổ Bổ Kinh được dành riêng cho thị. Đợi gần nửa tiếng dưới tiết trời oi bức, lão khán chuẩn bị déo tông môn của lò thị hợp ra chửi. Bất ngờ đoá hoa ban của rừng núi Tây Bắc xuất hiện, trên tay thị có một túi to đựng các loại lâm sản quý hiếm hất hàm bề phía dãi nhà trọ dành cho khách trên sân la về nghỉ qua đêm. Đạo Khán sống trượng hỏi Chắc vừa là một chắc với đồng hương thái bản hay sao mà lâu vậy? Bác Vũ mồm vừa thôi, em nhận ít hàng trên hóa gửi về. Trai gái gì lúc bảnh mắt thế này? Đạo Khán cười khùng khột rồi giải thích tính tôi cứ mất lòng trước hơn được lòng sau. Nếu đợi cô sung sướng, đương nhiên giá tiền phải khác. Lọ thị hợp đâu phải dặn vừa Đợi lão khán đạp xe quay về hướng ngã tư sở, ngồi trên xe thì nói ngay, con sống sượng không kém. Hôm nay em đang kiêng, nếu bác tích một trót thì đợi khô lò, lúc đó em sẽ tận tình phục vụ, chưa biết mèo nào cắn biểu nào đâu. Khẽ nhách mép cười ruồi, lão khán trở khách quay về chợ Kim Liên, vốn không phải là kẻ tọc mạch nên lão không hỏi thêm. Nhưng bằng kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn của mình trên giang hồ, lão nghi con mẹ mông như lồng bàn úp, Đi buôn cơm đen không chừng Nói về những kẻ buôn ma túy Lão biết bọn đó thiên biến vạn hóa Nếu nhìn mặt Sẽ không ai đánh giá chính xác được Bởi nhiều đứa nhìn tướng mạo đạo mạo ăn nói trứng chặt Còn hơn cả ông chính trị viên đại đội Của lão ngày trước Thậm chí nhiều kẻ nhìn thoáng qua Mọi người cho rằng hiền quá Hóa đần Nhưng ẩn sau tất cả những khuôn mặt đánh lừa đó Bọn chúng buôn ma túy thành thần Còn việc phải khử nhau vì tranh giành địa bàn hay bịt đầu mối, chúng còn máu lạnh gấp nhiều lần những kẻ răng hồ như lão. Lượn cho xe xích lô bó bìa sát gốc cây xà cờ, lão khán kéo vanh cho đó hoa bàn bước xuống. Cầm hai tờ năm chục mới cứng có thể cạo dâu được. Lão thởm nghĩ, sáng ra quất được một lít, vậy là ấm chân răng. Như vậy chiều nay lão sẽ nốc hai vải bia kèm đĩa lạc cho đúng tiêu chuẩn. Lúc quay xe lượn trên phố hàng điếu, ngắm nhìn đường phố bắt đầu vãn người qua lại. Lão khán phần trí khẽ khe hát, chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Đòn nước mây trời, lòng ta mê say. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Đất Dữ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc